tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 3 Trường 42 2 Lai La Asia để những thứ này trong một cái túi giấy Áo sơ mi hoa và đôi bít tất duy nhất của mình Một đôi găng tay len cọc cạch Cái chăn màu bí ngô có hình các ngôi sao và sao chổi Một chiếc cốc nhựa đã bị nứt Một quả chuối, bộ xúc sắc của nó Đó là một buổi sáng lạnh lẽo tháng 4 năm 2001 vài ngày trước sinh nhật lần thứ hai mươi ba của laila bầu trời màu xám đục những cơn gió lạnh và ẩm ướt làm mảnh cửa rung sột soạt đó là một vài ngày sau khi laila nghe tin amab samasu đã tới pháp và nói chuyện với nghị viện châu âu matsu giờ đang ở miền bắc quê hương ông và lãnh đạo liên minh phương bắc nhóm duy nhất còn chống lại taliban ở châu âu matsu đã cảnh báo phương tây về những trại khủng bố ở afghanistan và xin viện trợ của mỹ để chống lại taliban Nếu Tổng thống Bush không giúp đỡ chúng tôi, ông ta nói, thì một ngày không xa, những kẻ khủng bố này cũng sẽ phá hoại Mỹ và châu Âu. Lại là được biết rằng, một tháng trước đó, quân Taliban đã đặt thuốc nổ TNT vào một khe ở trong các bức tượng Phật khổng lồ ở Bamiyan và cho nổ tung chúng. Gọi đó là các vật biểu tượng cho sự sùng bái và tội lỗi. Sự phản đối lan rộng trên toàn thế giới, từ Mỹ tới Trung Quốc, Các chính phủ, các nhà lịch sử và các nhà khảo cổ trên toàn cầu đã viết thư cầu xin Taliban đừng phá hủy hai tuyệt tác lịch sử lớn nhất của Afghanistan. Nhưng quân Taliban vẫn không dừng lại và đặt thuốc nổ vào bên trong những bức tượng Phật 2.000 năm tuổi. Họ hô thánh Allah vĩ đại mỗi khi một quả mì nổ và họ reo mỗi khi một bức tượng mất đi một tay hay một chân vào trong đám bụi mù mịt. Lai La nhớ đã từng đứng trên đỉnh của bức tượng Phật lớn hơn trong hai bức tượng này với Babi và Tarik năm 1987. Một làn gió thổi nhẹ trên khuôn mặt ngập tràn ánh nắng của họ. Và họ ngắm nhìn một con chim mưng đang lượn tròn quanh thương lũng trải dài phía dưới. Nhưng khi Lai La nghe tin những bức tượng bị phá hủy, cô trở nên vô cảm. Đó dường như không phải là vấn đề nữa. Làm sao cô có thể quan tâm về những bức tượng trong khi cuộc sống của chính cô cũng đang vụn vỡ? Cho tới khi Rasit nói với cô rằng đã đến lúc phải đi thì Layla vẫn ngồi ở góc sàn phòng khách, không nói năng gì và khuôn mặt của cô dường như hóa đá. Tóc cô xóa xuống mặt từng lọn dối tung và dù có hít vào thở ra liên tục thì cô vẫn cảm thấy không có đủ không khí để thở. Trên đường tới Katesa, Rasit bế gian mai trên tay. Asia nắm tay Mariam và bước nhanh bên cạnh bà. Một cơn gió nhẹ thổi tung chiếc khăn cáo bẩn quảng dưới cằm Asia và làm vạt váy nó dập dềnh. Giờ đây, càng đi Asia càng trở nên buồn hơn. Như thể cứ thêm mỗi bước đi, nó lại càng nhận thức rõ ràng hơn rằng mình đang bị lừa dối. Lại là không có đủ căn đảm để nói với Asia sự thật. Cô đã nói với nó rằng nó sẽ được tới trường học, một ngôi trường đặc biệt, nơi học sinh được ăn, ngủ và không phải về nhà sau giờ học. Bây giờ thì Asia bắt đầu dồn dập hỏi Lai La những câu hỏi giống như những câu mà nó đã hỏi nhiều ngày qua. Học sinh có ngủ tại góc phòng riêng biệt không hay tất cả đều ngủ chung một phòng lớn? Nó có thể kết bạn không? Và cô, Lai La có chắc rằng các giáo viên ở đấy sẽ tử tế không? Và hơn một lần con bé hỏi, còn sẽ phải ở đó trong bao lâu? Họ dừng lại ở tòa nhà xây theo kiểu doanh trại thấp lùn, cách đó hai khu nhà. Giàn Mai và tôi sẽ đứng đợi ở đây Rasit nói À suýt nữa thì bố quên mất Ông ta rút từ trong túi ra một phong kẹo gôm Một món quà chia tay Và đưa cho Asia với vẻ hào hiệp Nhưng cứng nhắc Asia cầm lấy và khẽ cảm ơn Leila ngạc nhiên trước tấm lòng khoan dung Trước sự bao dung độ lượng của Asia Và nước mắt cô giàn rụa Trái tim cô như bị siết chặt Và cô muốn ngất đi vì đau đớn Khi nghĩ đến cảnh chiều nay về Asia sẽ không nằm ngủ bên cạnh cô Rằng cô sẽ không còn được cảm nhận Thì cánh tay con bé đặt trên ngực cô Đầu của Asia rúc vào ngực cô Hơi thở của Asia ấm áp gần cổ cô Hay gót chân của Asia chọc vào bụng cô Khi Asia được dẫn đi Gian Mai bắt đầu khóc thét lên Và nó gọi Di Da. Nó dãy rủa và đá đá cánh tay bố nó Đòi được gặp chị Cho tới khi sự chú ý của nó chuyển sang con khỉ Của người đàn ông trên đàn ốc gan rong bên kia đường Ba người bọn họ, Mariam, Laila và Asia bước qua hai khu nhà cuối cùng. Khi họ đến tòa nhà, Laila có thể thấy những mảng sơn bong ra loang lổ. Thấy mái ngói võng xuống, những tấm ván đóng chéo vào khung cửa sổ đã bị mất cánh. Đỉnh của một cái xích đu thì được bắc ngang qua một bức tường đổ nát. Họ dừng lại trước cửa và Laila nhắc lại những điều cô đã từng dặn Asia lúc trước. Nếu người ta hỏi về bố con thì con sẽ nói gì? Bọn chiến binh hồi giáo đã giết ông. Asia trả lời một cách thận trọng. Tốt lắm, Asia. Còn có hiểu không? Bởi vì đây là một ngôi trường đặc biệt. Asia trả lời. Bây giờ khi họ đã đến đây và tòa nhà ở ngay trước mắt, con bé trong run rẩy, môi dưới của nó rung lẩy bẩy và nước mắt chỉ trực trào ra. Lai La thấy nó đã phải cố gắng một cách khó khăn thế nào để tỏ ra dũng cảm. Nếu chúng ta nói sự thật, thì họ sẽ không nhận con. Đây là một ngôi trường đặc biệt. Con muốn về nhà. Asia nói. Giọng nhỏ nhẹ không ra hơi. Mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên. Lai La cố gắng nói. Mẹ hứa. Ta cũng vậy. Mariam nói. Ta cũng sẽ tới thăm con. Asia bé bỏng. Và chúng ta sẽ chơi cùng nhau. Giống như mọi khi. Chỉ một thời gian thôi. Cho tới khi bố con tìm được việc làm. Ở đây họ có thức ăn. Lai La nói. Giọng run run. con mừng vì có chiếc bu qua, mừng vì Asia không thể thấy đằng sau đó toàn thân cô đang rã rời. Ở đây con sẽ không bị đói, họ có cơm, bánh mì và nước uống và có khi cả hoa quả nữa. Nhưng mẹ sẽ không ở đây, cả Khala Mariam cũng sẽ không ở đây với con. Mẹ sẽ tới thăm con, Laila nói, thường xuyên. Nhìn mẹ đây, Asia, mẹ sẽ tới thăm con, mẹ là mẹ của con. nếu mẹ có phải chết mẹ cũng vẫn sẽ tới với con. Giám đốc trại mồ côi là một người đàn ông gù, ngực hẹp, khuôn mặt dễ mến. Ông bị hói, có bộ râu rậm và đôi mắt trông như hai hạt đậu. Ông tên là Ra Man. Ông đội một chiếc mũ tròn, mắt kính bên trái bị nứt. Trong khi dẫn họ tới phòng làm việc của mình, ông hỏi tên Layla và Mariam, tên và tuổi của Asia. Họ đi qua dãy hành lang mờ mờ, nơi những đứa trẻ chân trần. vừa bước tránh sang một bên, vừa dõi mắt nhìn theo họ, đứa thì xõa tóc, đứa thì cạo đầu. Chúng mặc những chiếc áo len sờn tay, quần bò rách dưới, chỗ đầu gối sờn chỉ, còn trơ sợi vải. Còn những chiếc áo khoác thì được vá bằng băng dính. Lại là ngửi thấy mùi xà bông, mùi thơm tan, mùi amoniac và mùi nước tiểu. Cô cũng cảm thấy sự e sợ đang dâng lên trong Asia. Con bé bắt đầu khóc thút thít. Lại là liếc qua cái sân cỏ dại um tùm chiếc xích đu lung lay những cái lốp cũ nát một quả bóng rổ đã xẹp hơi mấy gian phòng họ đi qua đều tồi tàn sơ sát cánh cửa sổ được che bởi những tấm nhựa một cậu bé lao tới từ một trong những gian phòng đó túm lấy khuỷu tay của lai la và cố trèo lên tay cô một người phục vụ đang lau vũng nước trông như nước tiểu đặt rẻ lau sàn xuống và lôi thằng bé ra Gia man dường như rất hòa nhã với đám trẻ mồ côi Ông xoa đầu và nói vài lời thân mật với chúng khi đi ngang qua, không một chút ngại ngần. Chúng rất thích khi ông làm vậy. Bọn trẻ tất cả đều nhìn ông, lại là nghĩ chúng mong ông để ý tới mình. Ông chỉ cho họ vào văn phòng. Gian phòng chỉ vòn vẹn có ba cái ghế gấp và một chiếc bàn, với hàng đống giấy tờ bề bộn ở trên. Bà tới từ Herat. Giamman nói với Mariam, tôi biết điều đó qua giọng nói của bà. Ông ngả người ra sau ghế. Quành tay trước bụng và nói ông có một người em vợ đã từng sống ở đó. Lai La nhận thấy sự nặng nề trong từng cử động rất bình thường của ông. Và mặc dù ông thoáng cười một cách ủi oải, nhưng Lai La có thể cảm nhận được sự phiền muộn và tổn thương sâu thẳm trong ông. Sự thất vọng và thất bại được che đậy bằng bề ngoài vui vẻ. Cậu ấy là thợ làm thủy tinh, man nói. Cậu ấy đã tạo ra những con thiên nga đẹp tuyệt màu ngọc bích này. Khi ra ánh nắng, chúng sáng lấp lánh, như thể bên trong là những viên châu báu nhỏ li ti. Bà đã quay về đó chưa? Mariam trả lời rằng chưa. Tôi thì từ Kandaha tới. Bà đã từng tới Kandaha chưa, Hamsira? Chưa à, ở đấy tuyệt lắm, những khu vườn, những chùm nho. Ôi, những chùm nho ngon đến mê mẩn. Mấy đứa trẻ tụ tập trước cửa, lén nhìn vào trong phòng. man nhẹ nhàng xuyệt đuổi chúng ra bằng tiếng pasto to. Tất nhiên, tôi cũng rất yêu Herat, thành phố của những nghệ sĩ và nhà văn, những vị Sufi và những điều thần bí. Chắc bà cũng biết câu nói đùa rằng, ở Herat, hệ duỗi chân ra là thế nào người ta cũng đạp phải mông của một nhà thơ. Bên cạnh Layla, Asia đang sụt xịt. man vở há hốc miệng. À, ta vừa làm cháu cười rồi đấy, Hamsira bé nhỏ. Đây luôn là phần khó khăn. Bác hơi lo một chút. Bác đang nghĩ mình phải giả tiếng gà con hay tiếng be be của con lừa để làm cháu vui. Cháu thật đáng yêu. Ông gọi người phục vụ vào trông Asia một lát. Asia liền lao vào lòng Mariam và bám chặt lấy bà. Con yêu, mẹ chỉ nói chuyện với bác một lúc thôi. Lai La nói, mẹ vẫn ở đây. Được không nào, mẹ ở ngay đây mà. Sao chúng ta không ra ngoài một chút? Asia yêu quý, Mariam đề nghị. Mẹ con cần nói chuyện với bác Giamman ở đây, chỉ một phút thôi. Nào, đi nào. Khi chỉ còn hai người với nhau, man hỏi cô về ngày sinh của Asia, lịch sử bệnh lý, có dị ứng với thuốc hay thức ăn hay không. Ông hỏi về bố của Asia, và Lai La cảm thấy một cảm giác kỳ lạ khi phải trình bày một lời tưởng như dối trá, nhưng trên thực tế lại là sự thật. man lắng nghe. Vẻ mặt của ông chẳng biểu lộ dấu hiệu tin tưởng hay hoài nghi Ông nói mình điều hành chạy trẻ mồ côi này trên nguyên tắc danh dự Nếu một Ham Sira nói rằng chồng cô ta đã qua đời và cô ta không thể chăm sóc bọn trẻ Ông sẽ không nghi ngờ điều đó Lai La bật khóc Giamman đặt bút xuống Tôi thật xấu hổ Lai La thốt lên một cách đau đớn lấy tay che miệng Nhìn tôi đây Ham Sira Tôi là loại mẹ gì mà lại bỏ rơi con mình thế này? Nhìn tôi đi. Đó không phải lỗi của cô. Cô có nghe tôi nói không? Không phải. Chính những con người độc ác kia, những washi kia mới đáng bị lên án. Họ làm cho một người pastun như tôi đây phải cảm thấy hổ thẹn. Họ bôi nhọ thanh danh dân tộc tôi. Không chỉ riêng cô, ham à, Hàng ngày, hàng giờ, chúng tôi đều gặp những bà mẹ như cô tới đây. Những người không thể nuôi con mình vì Taliban không cho họ ra ngoài kiếm sống. Thế nên, đừng tự đổ lỗi cho bản thân, không ai ở đây đổ lỗi cho cô. Tôi hiểu." Ông ngả về phía trước. "Hamira à, tôi hiểu mà." Lại là lau nước mắt bằng chiếc bu qua. "Còn nơi này," man thở dài, khoát cánh tay ra hiệu. "Cậu đã thấy nó kinh khủng đến mức nào rồi. Chúng tôi luôn trong tình trạng không đủ kinh phí." luôn phải nhặt nhạnh từng đồng và tùy cơ ứng biến chúng tôi được hỗ trợ rất ít hoặc chẳng có gì từ taliban nhưng chúng tôi tự xoay sở được cũng như cô chúng tôi làm những gì phải làm đức ala nhân từ chừng nào ngài còn ban phước thì asia sẽ được thức ăn và áo mặc đó là những gì tôi có thể hứa với cô laila gật đầu thế có được không ông cười trìu mến đừng khóc ham sira đừng để con cô thấy cô khóc Lai La lau nước mắt Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho ông Cô cố gắng nói Cầu xin Thượng Đế ban phúc cho ông Người anh em Thế nhưng đến lúc chia tay Cảnh tượng diễn ra đúng như những gì Lai La đã lo sợ Asia hốt hoảng Suốt dọc đường về nhà Vịn vào người Mariam Lai La vẫn còn nghe thấy tiếng Asia khóc Trong đầu cô vẫn còn hiện hiện Hình ảnh bàn tay thô giáp Trài sạn của man đặt trên cánh tay Asia Ban đầu Ông kéo cô bé một cách nhẹ nhàng, rồi mạnh dần. Sau đó, như thể dùng vũ lực để tách Asia khỏi cô. Cô thấy Asia đá vào cánh tay man Nghe thì tiếng con bé thét lên như thế, mẹ nó sắp biến mất khỏi mặt đất. Lai la thấy mình đang lao ra hành lang, đầu cúi gằm xuống, và tiếng gào thét dâng lên trong cổ họng. Em vẫn thấy mùi của con bé. Cô nói với Mariam. Cô liếc mắt một cách vô định qua vai Mariam, nhìn qua khoảng sân, những bức tường... tới những dạng núi nhuốm màu nâu như nước bọt của những người hút thuốc em ngửi thấy cạo mùi của nó khi đang ngủ chị có cảm thấy thế không ôi lai la thân mến mariam nói đừng như thế nữa như thế thì được ích gì chứ ích gì chứ ban đầu Rasit chiều lòng lai la và đi cùng với họ cô mariam và gian mai tới trại mồ côi Mặc dầu trên đường đi, ông ta cố làm cho mắt cô lúc nào cũng phải thấy vẻ khổ sở của ông ta. tài cô phải nghe thấy những lời rỗng tuếch về sự khó nhọc mà vì cô, ông ta đã phải chịu đựng về những cơn đau ở chân, lưng và bàn chân khi ông ta phải đi tới chạy trẻ mồ côi. Ông ta cố làm cho cô thấy ông ta đang ở trong tình trạng tệ hại đến thế nào. Tôi không còn trai trẻ nữa, ông ta nói. Cô cũng chẳng quan tâm đâu. Cô sẽ đạp tôi xuống đất nếu như cô có một lối thoát Nhưng cô sẽ không có đâu Lai La Cô chẳng có lối thoát nào hết Họ chia ra hai ngả Khi còn hai khối phố nữa thì tới chạy trẻ mồ côi Và ông ta không bao giờ cho họ quá 15 phút Muộn một phút Ông ta nói là tôi sẽ đi Nói trước đấy Lai La van vỉ ông ta để kéo dài thêm từng phút với Asia Cả cô và Mariam đều rất buồn khi vắng Asia Dù vậy, Mariam luôn chọn cách chịu đựng một mình, riêng tư và thầm kín. Còn gian mai, ngày nào nó cũng hỏi về Asia. Sự cáu giận của nó đôi khi biến thành những trận khóc không tài nào dỗ được. Nhiều lúc, trên đường tới chạy trẻ mồ côi, Rashid dừng lại và phàn nàn về đôi chân đau nhức của mình. Rồi ông ta quay lại và lê những bước chậm rãi về nhà. Trông không khác gì một lão què. Khi khác, ông ta lại làu bảo, Ôi, phổi của tôi, lai la. Khó thở quá, có thể ngày mai hay ngày kia mới thấy khá hơn được. Thế đấy, ông ta không hề ngại giả vờ buông ra một tiếng thở dài dễ khiến người khác nổi điên. Thông thường, ông ta cứ thế mà quay về, vừa đi vừa châm thuốc hút. Lai La buộc phải lẽo đẽo theo ông ta về nhà trong sự bất lực, oán giận đến run người. Rồi một ngày, ông ta nói với Lai La rằng, ông ta không thể đi cùng cô thêm nữa. Tôi đã quá mệt vì phải đi bộ tìm việc hàng ngày. Ông ta nói Vậy tôi sẽ đi một mình Lai La nói Ông không ngăn tôi được đâu Rasit à Ông nghe tôi nói không Ông có thể đánh tôi nếu ông muốn Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục thôi Làm như cô muốn đi Nhưng cô không thể qua mắt Taliban được đâu Đừng nói là tôi không cảnh báo trước đấy Tôi sẽ đi với cô Mariam nói Lai La không chấp nhận Chị phải ở nhà với Gian Mai Nếu chúng ta bị chặn lại Em không muốn thằng bé phải thấy điều đó. Vậy là, đột nhiên, cuộc sống của Layla chỉ còn luẩn quẩn với cái việc tìm cách đến thăm Asia. Đến một nửa số lần, cô không thể tới được trại trẻ mồ côi. Khi băng qua phố, cô lại bị Taliban phát hiện và tra hỏi những câu hỏi như Tên cô là gì? Đang đi đâu? Tại sao đi một mình? Người thân của cô đâu? Rồi mới được tha cho về nhà. Nếu may mắn thì chỉ bị chửi bới mắng mỏ, đá đít một cái. Có lúc thì ăn rủi cui gỗ, cành cây còn tươi, roi ra, ăn tát và thường xuyên bị đấm. Một ngày nọ, một tên Taliban trẻ tuổi đánh la bằng một cái anten radio. Sau đó, hắn tung một đòn chí mạng vào gái cô và nói, lần sau gặp mày, tao sẽ đánh mày sống dở chết dở. Lần đó, Lai La về nhà, cô nằm sấp xuống giường, cảm thấy mình như một con vật ngu xuẩn đáng thương. Cô giết lên khi Mariam trường vài ướt lên lưng và bắp đùi chảy máu. Nhưng thông thường, Lai là không chịu khuất phục. Cô làm như thể là đang đi về nhà, rồi lại xuống phố bằng đường khác. Đôi khi, cô cũng bị bắt quả tang, tra hỏi, quát nạt hai, ba, thậm chí bốn lần trong một ngày. Khi thì roi ra, khi thì dùng ăng ten quất, và cô lê từng bước chậm chạp về nhà, người bé bét máu. Chẳng làm được gì ngoài lướt nhìn Asia một cái. Dần dần, để đề phòng những trận đòn... kể cả khi trời nóng, cô vẫn mặc hai, ba chiếc áo len bên dưới lớp bu qua. nhưng với Layla, phần thưởng cô giành được nếu như có thể qua mặt được Taliban thật xứng đáng. cô có thể dành bao nhiêu thời gian cũng được, thậm chí hàng giờ để ở bên Asia. họ ngồi trong sân bên cái xích đu giữa bọn trẻ và những bà mẹ đến thăm, nói chuyện về những gì Asia được học trong tuần đó. Asia nói, Kaka -ka -ja dạy chúng hàng ngày, chủ yếu là học đọc và viết. Đôi khi học về địa lý, một chút về lịch sử hay khoa học, có khi là về động vật học. Nhưng chúng con phải bí mật. Asia nói, để Taliban không biết. Kaka Zaman chuẩn bị kim đan và những cuộn len để đề phòng trường hợp Taliban khám xét. Chúng con sẽ giấu sách vở đi và giả vờ đang đan áo. Một ngày nọ, trong lúc thăm Asia, Laila thấy một người đàn bà trung niên, chiếc bu qua bị xô về phía sau. đi cùng với ba cậu con trai và một cô gái, lại là nhận ra gương mặt sắc sảo, đôi lông mày rậm, cái miệng hóp và mái tóc hoa dâm. Cô còn nhớ chiếc khăn choàng, chiếc váy đen, cái giọng cộc lốc và mái tóc buộc lởm chởm đằng sau gáy. Cô nhớ người đàn bà này đã từng cấm sinh viên nữ che mạng đã từng nói phụ nữ và nam giới là bình đẳng và không có lý do gì để người phụ nữ phải che mặt nếu như đàn ông không làm thế. Có một lúc. Kha La Rangman ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Layla, Nhưng Lai không thấy trong đôi mắt cô giáo cũ của mình một thoáng ngập ngừng nào. Không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ bà đã nhận ra cô. Có những vết nứt trên bề mặt vỏ chai đất. Asia nói, người ta gọi, đó là sự đứt gãy. Đó là một buổi chiều thứ sáu ấm áp của tháng 6 năm 2001. Họ đang ngồi tại sân sau của trại trẻ mồ côi. Bốn người gồm Laila, Jan Mai, Mariam và Asia Thời gian này, Rashid trở nên dễ tính hơn Đúng là một điều bất thường Và đi cùng họ đến trại trẻ Ông ta đang đứng trên phố, cạnh bến xe buýt Những đứa trẻ chân trần chạy láo nháo xung quanh họ Chúng chạy đuổi nhau, thờ hồn hển quanh một quả bóng xịt hơi Và tại hai bên dìa có vết đất gãy Là những lớp đất đá tạo nên vỏ trái đất Asia nói tiếp Ai đó đã vén tóc Asia về phía sau, bện và kẹp gọn gàng trên đỉnh đầu. Lai là ghen tị vì ai đó đã ngồi sau con gái cô, bện những lọn tóc này lên lọn tóc kia và yêu cầu con bé ngồi yên lặng. Asia đang say sưa minh họa bằng cách dang rộng hai cánh tay, ngửa lòng bàn tay lên rồi xoa chúng vào nhau. Gian Mai quan sát chị nó với vẻ thích thú say mê. Đĩa tectonic, có phải người ta gọi thế không? Tectonic. Lai La nói, cô thấy đau mỗi khi nói, miệng, lưng, cổ cô vẫn còn đau nhức Môi cô sưng vù, lưỡi chạm phải cái lợi rỗng của chiếc răng cửa dưới mà Rasit đấm bay trong trận đòn hai hôm trước. Trước khi Mami và babi qua đời và cuộc sống của cô bị đảo ngược hoàn toàn, Lai La không thể tin nổi sức hiệu đựng và hồi phục của con người có thể lớn đến vậy trước những đòn roi khắc nghiệt một cách thường xuyên như thế. Đúng vậy! Và khi những mảng lục địa đó gặp nhau Chúng tựa vào và trượt lên nhau Mami thấy chưa Chính điều đó đã sản sinh ra năng lượng lan truyền trên bề mặt trái đất Và tạo ra những chấn động Còn ngày càng thông minh đấy Mariam nói Thông minh hơn nhiều so với bà khala khờ này của cháu Nghe vậy Mắt Asia sáng lên Bác đâu có khờ khala Mariam Kaka Zaman nói rằng Đôi khi sự dịch chuyển sâu xuống dưới Của những lớp đá trượt tạo ra những đợt phóng năng lượng cực lớn, nhưng những gì chúng ta cảm nhận được chỉ là những chấn động nhỏ. Trong lần đến thăm trước là bài học về nguyên tử oxy trong bầu khí quyển làm tán xạ ra những tia sáng xanh từ ánh mặt trời. Nếu trái đất không có bầu khí quyển, Asia nói, thì sẽ thật khó thở. Bầu trời này không còn màu xanh và biển chỉ còn một màu đen như mực, còn mặt trời như một vì sao khổng lồ trên bầu trời tối đen. Hôm nay Asia có về với mình không? Gian Mai hỏi Sớm thôi con yêu Lai La nói Sớm thôi Lai La nhìn thằng bé tha thần bước đi Dáng cúi khom về phía trước Các ngón chân xoay vào trong y như bố nó Nó bước tới chỗ xích đu Đẩy cái ghế trống Rồi cuối cùng ngồi trên tấm bê tông Có cỏ mọc lên từ các vết nứt Nước be hơi từ lá Mami biết không Như cách chúng ta hong đồ cho khô ấy Nước được chuyển từ lòng đất qua rễ cây, lên thân cây, qua cành, rồi đến lá. Đó gọi là sự thoát hơi nước của cây. Hơn một lần, Laila tự hỏi, không biết Taliban sẽ làm gì khi phát hiện ra những bài học bí mật của Kaka Trong những lần mọi người đến thăm trại trẻ, Asia không cho phép sự im lặng trên vào nhiều. Con bé tận dụng thời gian tối đa bằng những bài diễn thuyết hăng hái, với chất giọng cao và lành lót. Nó nói những thứ không ăn nhập với chủ đề, khoa chân múa tay như chim, với vẻ bối rối chẳng giống nó chút nào. Ngay cả điệu cười của Asia cũng khác. Không hẳn là cười mà như một sự kết thúc đầy lo lắng. Lại là ngờ rằng đó là cách để nó chấn an mọi người. Và còn những thay đổi khác nữa. Lại là nhận ra lớp đất cáu bẩn dưới móng tay của Asia. Và ngay khi nhận ra mẹ nó đang để ý, con bé bèn giấu hai bàn tay bẩn của mình xuống dưới đùi. Mỗi khi xung quanh họ có một đứa trẻ kêu khóc, mũi dãi chảy rồng ròng, Hoặc khi có một đứa nào đó đi chân đất, đầu tóc bẩn thỉu, mí mắt của Asia lại giật giật và nó nhanh nhào giải thích. Những lúc ấy, con bé cư xử giống như một bà chủ nhà bối bố rối trước mặt khách vì sự thiếu ngăn nắp của nhà cửa và sự luộm thuộm của những đứa con. Khi mọi người hỏi nó đã xoay sở như thế nào khi ở đây, thì nhận được ngay câu trả lời vui vẻ như mơ hồ. Ổn cả, khá la, con ổn mà. Bọn trẻ con có gây chuyện với con không? Không mami à, các bạn rất tốt Con ăn được chứ, ngủ ngon không? Ăn ngủ đều tốt ạ, thật mà Tối qua có món thịt cừu, tuần trước cũng thế Nghe Asia nói như thế Lại là thấy rõ ảnh hưởng của Mariam trong con bé Asia nói lắm, Mariam để ý ngay Điều đó thoáng qua, nhưng dễ nhận ra Nhất là với những từ bắt đầu với chữ T Lai là hỏi Gian Mai có thấy thế không? Thằng bé câu mày nghĩ rồi nói Còn nghĩ là chị ấy đã luôn nói như thế Chiều thứ sáu đó Họ đưa Asia ra ngoài chơi một lúc Và đến gặp Rasid. Lúc ấy đang chờ tại bến xe buýt Khi Gian Mai phát hiện ra bố mình Thằng bé thốt lên và lách khỏi tay Lai La Asia chào Rasid một cách lạnh lùng nhưng không thù địch Rasid nói họ nên nhanh lên Hai giờ nữa là ông ta phải quay lại làm việc rồi. Đây là tuần đầu tiên ông ta làm gác cửa tại khách sạn Intercontinental. Từ trưa đến 8 giờ tối, 6 ngày một tuần, công việc của Rashid là mở cửa xe, mang vác hành lý và lau dọn chỗ bẩn. Đôi khi, đến cuối ngày, người đầu bếp ở nhà hàng buffet cho phép Rashid mang thức ăn thừa về nhà, miễn là ông ta kín đáo một chút. Những viên thịt viên trao dầu đã lạnh ngắt, Cánh gà rán và phần vỏ đã khô và cứng còng, mì ống nhồi sò đã dai nhách và cơm có lẫn sỏi. Rashid đã hứa với La rằng khi ông ta để dành đủ tiền thì Asia có thể về nhà. Rashid mặc đồng phục, bộ vét màu vang đỏ, áo trắng, kẹp cà vạt, mũ lưỡi chai che đi mái tóc đã bạc. Trong trang phục này, vẻ bề ngoài của Rashid thay đổi hoàn toàn, trông ông ta dễ mến và hầu như vô hại. Như thế, một người không hề phải vật lộn với cuộc sống đầy ô nhục này. Một ai đó vừa đáng nể vừa đáng kính, trong cái vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo ấy. Năm người lên xe buýt tới thành phố Titanic. Họ đi bộ về phía lòng sông với những sạp bán quần áo tạm bỡ, mọc san sát nhau, men theo bờ sông Khô Giáo. Khi họ đang đi xuống phía bên kia của cây cầu, thì thấy gần đó một người đàn ông chân trần đã chết, đang lùng lẳng trên một cái cần cầu. Đồi tai anh ta bị cắt cụt và cái cổ gục xuống ở phía đầu sợi dây thừng. Dưới lòng sông, họ hòa vào dòng người đi chợ đang hối hả. Những người đổi tiền, những người làm cho các tổ chức phi chính phủ với bộ dạng chán trường. Những người bán thuốc lá dạo những phụ nữ che mặt đang len lỏi và chìa đơn thuốc kháng sinh giả để xin tiền. quân Taliban lăm lăm roi ra trên tay, miệng nhai nát qua. Đi tuần trên phố Titanic, canh chừng những tiếng cười vô ý và những khuôn mặt bỏ mạng che. Từ một sạp đồ chơi nằm giữa sạp bán áo choàng Postin và quầy bán hoa giả, Gian Mai nhặt lấy một quả bóng rổ có xoắn vàng và xanh. Lấy thứ gì đó đi, Rashid bảo Asia. Asia lúng túng từ chối. Nhanh lên, một giờ nữa tao phải có mặt ở chỗ làm rồi. Asia chọn một chiếc máy bán kẹo gom cho đồng xu vào máy để lấy kẹo. sau đó lấy tiền thừa từ cái cửa mở ở dưới đáy lông mày racid dựng lên khi nghe người bán hàng nói giá sau một hồi kỳ kèo cuối cùng racid gắt gỏng với asia như thể cô bé mới là người đang mặc cả với ông ta vậy trả lại đi tao không có tiền mua cho cả hai đâu trên đường trở về càng đến gần trại trẻ thì bộ dạng của asia càng như cái bánh đa nhúng nước không còn hứng khởi nữa tay nó thôi không vẫy tung tăng nữa Mặt nó xị xuống. Lần nào cũng như vậy. Bây giờ đến lượt Layla, với sự giúp đỡ của Mariam, cố gắng làm chủ cuộc nói chuyện. Cô cười một cách căng thẳng và xua đuổi không khí buồn bã bằng những lời nói đùa vu vơ lấp chỗ trống. Sau khi Rashid để họ ở lại và bắt Subit đi làm, Layla dõi mắt theo Asia vẫy chào tạm biệt và lê bước dọc con đường ở khu sau của nhà trẻ mồ côi. Cô nghĩ về Asia, về sự đứt gãy, Và những va chạm mạnh mẽ ở sâu trong lòng đất mà con bé nói Về chuyện đôi khi chúng ta chỉ cảm thấy những chấn động nhẹ trên mặt đất Ông đi đi! Gian Mai gào lên Im nào! Mariam nói Cháu đang là ai vậy? Cậu bé chỉ tay Đấy! Người đàn ông đấy! Lai là nhìn theo ngón tay của nó Có một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào cửa trước Anh ta quay đầu lại khi thấy họ tiến đến Anh ta thả hai cánh tay đang khoanh trước ngực xuống và tiến vài bước về phía họ. Lai La đứng khựng lại. Một âm thanh nghẹn ngào phát ra từ cổ cô, đầu gối cô trùng xuống. Lai La đột nhiên thấy thực sự cần và muốn tìm đến cánh tay, bờ vai, cổ tay của Mariam hay bất cứ một thứ gì để cô có thể dựa vào. Nhưng cô không làm gì, cô không dám. Không dám nhúc nhích dù chỉ một cử động nhỏ. Cô không dám thở mạnh, cũng không dám chọc mắt. Sợ rằng anh chỉ là một ảo ảnh lờ mờ từ đằng xa Một ảo giác mong manh có thể biến mất bất cứ lúc nào Lai La là đứng bất động nhìn Tarik Cho tới khi lồng ngực của cô hết sạch không khí để thở Đôi mắt cô khô nhức cần được chớp Và thật kỳ diệu làm sao Sau khi cô đã thở, mắt đã chớp Thì ảo ảnh đó vẫn không biến mất Anh vẫn đứng ở đấy Lai La là cho phép mình tiến một bước về phía anh Một bước nữa, một bước nữa Và sau đó cô bắt đầu chạy